Ký ức nửa đêm Chương 19 Con xong tin Demeris đang gọi điện thoại Xin chào Catherine, hôm nay cô thấy thế nào? Tốt, cảm ơn Costa Cô có thấy có khỏe hơn không? Vâng ạ Tốt, tôi rất vui mừng được biết cô khỏe hơn Tôi đã cử một đoàn các cán bộ điều hành của công ty chúng ta sang London để nghiên cứu về các hoạt động ở đấy. Tôi rất muốn cô giúp đỡ và quan tâm tới họ. Tôi rất sung sướng khi nào họ sẽ đến sáng mai. Tôi sẽ làm mọi việc hết khả năng của tôi. Tôi biết tôi có thể nhờ cậy nơi cô cảm ơn Catherine Chúc mừng ông Tạm biệt Catherine Đường dây nói bị ngắt Thế là xong Demeris ngồi dựa lưng và ghế suy nghĩ Với việc Catherine Alexander đi nốt Không còn đầu mối nào có thể gỡ xa được nữa Bây giờ ông có thể tập trung chú ý đến Vợ ông và ông anh của cô Tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc một số cán bộ điều hành ở văn phòng. Tôi muốn em làm bà chủ của bữa tiệc. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày nàng làm bà chủ tiệc cho chồng. Melina cảm thấy phấn khởi và hăng hái. Có lẽ đây là một biến đổi. Bữa cơm tối đó chẳng có việc gì đặc biệt cả Ba người đàn ông đến ăn tối và về bữa tiệc đó chỉ là để che đậy một cái gì mờ ám marina được giới thiệu chiếu lệ với mấy người đàn ông ngồi đó Trong khi chồng nàng nói chuyện Và nàng còn nhớ Costa hôm đó có sức thu hút như thế nào Anh ta kể những chuyện vui và khen ngợi họ quá đáng. Họ thích thú với những lời khen đó. Họ như được hiện diện bởi một vĩ nhân, và họ tỏ ra rằng họ biết rõ điều đó. Malina chẳng có dịp nào để nói. Mỗi khi nàng nói một điều gì, thì Costa lại ngắt lời. Sau cùng, nàng chỉ ngồi đó, yên lặng. Sao anh ấy lại muốn có mặt ta ở đó? Melina thắc mắc Và cuối buổi khi mọi người đã ra về Demeris nói Em sẽ phải bay đi London sáng sớm ngày mai Anh chắc chắn là em sẽ rất chú đáo với mọi việc cần phải làm ở đó Và họ đã đi Đoàn cán bộ đến London sáng hôm sau Có ba người Tất cả đều khác nhau về quốc tịch Một người Mỹ Jerry Harley Cao Thuộc lại người cơ bắp Có bộ mặt cười mờ Thân mật và đôi mắt xám màu đá Anh ta có bàn tay rất to Mà Catherine chưa bao giờ thấy ai thế Đối với họ Nàng là người rất quyến rũ Họ như các cuộc sống của riêng họ Chưa về cảm xúc Nhưng lại tỏ ra mềm mỏng và say xưa Do vậy, họ rất hâm hờ Muốn làm một việc gì đó Một người Pháp Yves Rona Tương phản hoàn toàn với haley Anh này lùn và mập Nét đặc biệt của anh này là keo kiệt Và anh ta có con mắt lạnh lùng Giò xét như muốn nhìn thấu tim Catherine Anh ta tỏ ra nhũn nhặn và kín đáo Cảnh giác là từ theo Catherine nhận xét Nhưng cảnh giác gì? Catherine không hiểu Người thứ ba của đoàn là Dino Mastushi Hắn là người Ý Rất cười mở, thân mật và dễ mến Sự quyến rũ của hắn do gì Ra qua từng chi tiết nhỏ nhặt. Ông Demaritz rất đề cao cô Matushi nói Ồ, oh, đó chỉ là một điều tân bất Ông ấy nói cô sắp quản lý chúng tôi ở London Đây, tôi mang một quà tặng nhỏ cho cô Hắn đưa Catherine một hộp nhỏ có nhãn Hermes trên hộp. Bên trong là một khăn quàng bằng lụa rất đẹp. Cảm ơn. Catherine nói, cái này có lẽ anh phải bận tâm lắm. Cô nhìn sang các người khác. Tôi xin đưa các anh thăm các phòng làm việc. Sau đó, họ tự nhiên có vật gì rơi vỡ. Sau lưng họ tự nhiên có vật gì rơi vỡ, cả bọn quay lại. Một thằng bé con đứng ngay ra đó, mất hết can đảm đang nhìn vào cái hộp mà nó vừa đánh rơi. Nó đang mang ba cái vali, thằng bé trông khoảng độ 15 tuổi và bé nhỏ so với tuổi của nó. Nó có bộ tóc nâu xoăn tít và đôi mắt xanh sáng trong cu cậu mành thành lạy chua Reno nói luôn cẩn thận với các đồ này cháu nha cháu xin lỗi thằng bé nói nghiêm nghị tha lỗi cho cháu cháu để cái vali này ở đâu à Rena nói vẻ sốt ruột để đâu cũng được chúng tao lấy sau Catherine nhìn thằng bé như muốn hỏi Evelyn giải thích Nó mới thôi việc làm ở văn phòng Athan Và ở đây tôi cần nó để sai vặt Tên em là gì? Catherine hỏi Athanas Tavish, thưa ma Nó nói gần như khóc Được, Athanas, có một buồng phía sau Cháu có thể để các vali ở đó Cô muốn thấy các vali đó được trông non cẩn thận. Thằng bé nói rất biết ơn. cảm ơn madam Catherine quay lại phía mấy người đàn ông. Ông Demeris nói rằng các anh sẽ nghiên cứu hoạt động ở đây. Tôi sẽ giúp các anh bằng mọi cách tôi có thể làm được. Nếu có điều gì các anh cần, tôi sẽ cố gắng giải quyết. Bây giờ xin quý vị đi theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu quý vị Wim và các cán bộ văn phòng. Khi họ đi xuống hành lang, Catherine dừng lại để giới thiệu. Họ tới văn phòng của Wim. Wim, đây là đoàn cán bộ Octamaris cử tới. Xin giới thiệu Yves Rona, Dino Martucci và Jerry Harley các anh ấy vừa từ Hy Lạp sang. William nhìn họ. Hy Lạp có dân số 7 triệu sáu trăm và ba ngàn. Mọi người nhìn nhau và không hiểu. Catherine cười thầm. Họ cũng có cùng phản ứng với William, đúng như cô khi lần đầu gặp anh ta. Tôi đã chuẩn bị văn phòng làm việc của các anh. Catherine nói với bọn đàn ông Xin các anh theo tôi ạ Khi họ ra ngoài hành lang Jerry Haley nói Cái thằng cha này là thế nào? Có người nói hắn ở đây rất quan trọng Anh ta là William Catherine Trấn An Haley William theo dõi vấn đề tài chính Của các ngành quan trọng khác nhau Tôi muốn để hắn theo dõi con mèo của tôi Harley nói giọng mũi, có lúc nào đó các anh sẽ hiểu anh ta hơn. Tôi không muốn được hiểu hơn về anh ta, người Pháp lầu bầu. Tôi đã sắp xếp các khách sạn cho các anh. Catherine nói với cả nhóm, tôi hiểu mỗi anh muốn ở khách sạn khác nhau. Đúng thế, Matthewsie trả lời. Catherine lúc đầu không định như vậy, nhưng rồi sau lại quyết định, đó không phải là công việc, sao họ lại muốn chọn ở tại các khách sạn khác nhau? Matushi nhìn Catherine và suy nghĩ, cô ta đẹp hơn là tôi tưởng, điều đó làm cho công việc thích thú hơn, và cô đang bị đau buồn, tôi có thể đọc được điều đó ở trong đôi mắt cô. Tôi sẽ dạy cô ta làm sao bỏ được những nỗi buồn đau. Chúng ta sẽ vui cùng nhau. Và khi tôi đã làm xong việc với cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đến một nơi không còn có đau khổ nữa. Cô ta sẽ đến Maker hay Baker. Tôi sẽ vui với điều đó. Tôi sẽ rất vui với điều đó. Catherine chỉ cho mọi người các văn phòng làm việc khác, và khi họ đã vào các phòng đó, cô quay lại bàn làm việc của mình. Từ hành lang nàng nghe được người Pháp đang la mắng thằng bé con. Đây không phải là cái vali của tao, thằng ngốc ạ. Cái của tao màu nâu cơ, màu nâu. Mày có hiểu tiếng Anh không? Dạ thưa ngài, tôi xin lỗi ngài. Giọng của nó đầy sợ hãi. Ta phải ra để giải quyết chuyện này, Catherine nghĩ. Evelyn K. nói, nếu cô cần giúp gì về đoàn này, tôi sẵn sàng ở đây. Tôi cảm ơn và chú trọng điều chị nói, Evelyn, tôi sẽ báo chị. Mấy phút sau, Atanas Savick đi qua phòng của Catherine, cô gọi nó vào. Em vào đây một lúc, vào đi. Thằng bé nhìn cô sợ hãi biểu hiện ra mặt Thưa vâng, ma Nó bước vào nhìn ngang nhìn ngừa như thể sắp bị đánh Đóng cửa lại đi Dạ vâng, ma Ngồi đi Athanas, tên em là Athanas phải không? Dạ vâng, ma Cô cố gắng làm cho nó thoải mái Nhưng không được Không việc gì mà em phải sợ hãi thế cả. Không ạ, Madame. Catherine ngồi đó xem xét thằng bé. Không hiểu có điều gì khủng khiếp đã làm cho nó sợ sệt như vậy. Cô quyết định tìm hiểu thêm về quá khứ của nó. Athanas Nếu có ở đây làm em khó chịu Hoặc có ý nói gì em Tôi muốn em đến với tôi Em có hiểu không? Vâng, mà đàm Nó nuốt nước bọt Nhưng cô không hiểu liệu nó có đủ nghị lực Để đến với cô hay không Có người nào ở đâu đã làm hỏng tinh thần của nó Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé Catherine nói, bản tóm tắt của đoàn cho thấy họ đã làm việc ở nhiều ngành trong phương quốc giải sát của Constantine Demeris. Do vậy, họ có nhiều kinh nghiệm trong phạm vi tổ chức, có một điều làm đau đầu Catherine, nhất là tay người Ý rất đáng mến, Dino Matucci. Anh hay bỏ bom Catherine bằng các câu hỏi mà anh có thể biết câu trả lời là gì. Và anh ta tỏ ra không cần quan tâm nhiều đến việc tìm hiểu các hoạt động ở London. Thực tế là anh ta chú ý đến công ty và chỉ chú ý đến đời tư của Catherine. Cô có chồng chưa? Matushi hỏi. Không. Nhưng chắc cô cũng đã kết hôn Vâng Đã ly dị à Cô muốn kết thúc câu chuyện Tôi là quá phụ Matushi cười cô Tôi cuộc với cô Đã có một người bạn trai Cô hiểu tôi muốn nói gì Tôi hiểu anh muốn nói gì Catherine nói cứng rắn. Và đấy không phải là việc của các anh Các anh đã lấy vợ chưa? Sisi Tôi đã có vợ và bốn bambini xinh đẹp Chúng ít gần vì tôi hay xa nhà Ông có đi nhiều nơi không? À, ông Matushi Anh thoáng có vẻ chạy lòng Dino, Dino Tên Matushi là tên bố tôi Vâng, tôi đã đi nhiều anh cười, Catherine và hạ thấp giọng. Nhưng đôi khi đi đây đó có thể mang lại những vui thích cực kỳ. Cô biết tôi muốn nói gì không? Catherine lặp lại nụ cười trước. Không. hôm đó, vào lúc 12 giờ 15 Catherine đến theo hẹn với bác sĩ Hamilton. Nàng rất ngạc nhiên và rất mong được gặp Hamilton. Nàng còn nhớ lần trước, nàng bực bội như thế nào khi đến gặp ông. Lần này, nàng bước vào văn phòng, lòng tràn đầy cảm giác vui thích. Người tiếp đón đi ăn trưa và cửa phòng bác sĩ mở. Alan Hamilton đang đợi nàng Vào đi Ông chào đón nàng như vậy Catherine bước vào phòng và ông chỉ một cái ghế Tốt, tuần vừa qua có tốt chứ Có phải là một tuần lễ tốt không? Không thực là vậy Nàng vẫn không thể quên được cái chết của Kurt Reno Tuần qua ổn cả Tôi, tôi bận quá Như vậy rất có lợi Cô đã làm cho công xăng tin DeMaris bao lâu nay rồi? Bốn tháng Cô có thích công việc không? Công việc làm đầu óc tôi lúc nào cũng bận rộn. Tôi ơn ông DeMaris nhiều Tôi có thể nói với ông Ông ấy Ông ấy đã Làm nhiều việc cho tôi Catherine cười vẻ luyến tiếc, nhưng tôi cho rằng tôi sẽ đền đáp lại. Liệu tôi có làm được không? Allen Hamilton lắc đầu. Cô chỉ nên nói với tôi cái cô muốn nói. Yên lặng. Cuối cùng nàng phát tan sự yên lặng đó. Chồng tôi đã từng làm việc cho ông Demeris. Anh là phi công của ông ấy. Tôi đã bị một tai nạn đắm thuyền và tôi mất hết trí nhớ. Khi tôi lấy lại được trí nhớ, ông Demeris đã cho tôi việc làm. Tôi đã hết đau buồn và sợ hãi. Có phải là ta đang ngưỡng nếu nói với ông ấy là chúng ta cố tình giết hại ta? Điều đó có phải là ta sợ ông ấy, nghĩ rằng ta tầm thường quá, Không dễ dàng gì cho chúng ta khi nói về quá khứ của mình. Catherine nhìn ông yên lặng. Cô nói cô mất trí nhớ. Vâng. Cô bị tai nạn đắm thuyền. Vâng. Môi Catherine cứng lại vì nàng quyết định nói với ông càng ít càng tốt. Nàng bị dày vò bởi những mâu thuẫn khủng khiếp. Nàng muốn nói với ông mọi điều và nhờ ông giúp. Nhưng... Nàng cũng chẳng muốn nói với ông điều gì Nhưng cái đã là cõi riêng tư của mình Alan Hamilton xem xét nàng và hỏi Cô đã ly dị chưa? Vâng Một cuộc xử bắn Anh ấy đã bị Chồng tôi bị chết Cô Alexander Ông do dự Cô có phật ý nếu tôi gọi cô là Catherine? Không Tôi là Alan Catherine, cô sợ hãi điều gì? Nàng ngây người ra Ai bảo ông tôi sợ? Có phải thế không? Không Lần này yên lặng kéo dài hơn Nàng sợ cả nói lên thành lời Sợ cả đưa sự thật ra ánh sáng Những người chung quanh tôi Như là chết hết Nếu ông được rút lui ý kiến, ông sẽ nói thế. Và cô tin rằng cô là nguyên nhân của những cái chết? Vâng, không, tôi không biết, tôi bị lẫn lộn cả. Chúng ta thường tự trách mình về những điều đã xảy ra người với người khác. Nếu một người chồng và một người vợ ly dị nhau, con cái nghĩ chúng có trách nhiệm. Nếu một ai hành hạ một người Và người đó chết Người đó nghĩ mình là nguyên nhân cái chết đó Cái niềm tin kiểu đó Không phải là không bình thường Còn hơn thế nữa Thế ư Ông ngắm cô sẵn sàng lắng nghe Những lời lẽ tuôn ra Chồng tôi đã bị giết Và cả người tình của anh ấy nữa Hai luật sư bảo vệ họ cũng bị chết. Và bây giờ, giọng nàng đứt quãng khợt. Và cô nghĩ cô chịu trách nhiệm đối với cái chết đó. Đó là một gánh quá nặng đè lên vai cô. Có phải thế không? Tôi, tôi như có một cái gì đó không quay trong tình cảm. Tôi sợ có quan hệ với người đàn ông khác nữa. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống thế này mãi nếu không có một Catherine cô, biết, cô có biết cô có trách nhiệm với cuộc sống của ai không? Cuộc sống của cô Không vì cuộc sống của ai khác Cô không thể quản lý cuộc sống và cái chết của bất cứ ai Cô ngây thơ quá Cô chẳng cần phải làm gì với bất kỳ cái chết nào của người đó Cô phải hiểu điều đó Cô ngây thơ quá, cô chẳng cần phải làm gì với bất kỳ cái chết nào của người, những người đó Catherine đã ngồi đó suy nghĩ về những lời nói ấy Nàng muốn tìm những điều ấy một cách tuyệt vọng Những người đã chết vì hành động của họ không phải tại cô Và đối với Kurt, đó là một tai nạn không may Có phải thấy không? Ellen Hamilton ngắm nhìn nàng yên lặng. Catherine nhìn lên và nghĩ ông ta là một người khiêm tốn. Một tư tưởng khác lại chợt nảy ra trong ý nghĩ nàng. Giá được gặp ông sớm hơn, thật có tội. Catherine liếc nhìn không ảnh vợ Ellen và con trên bàn cà phê. Cảm ơn Catherine nói Tôi, tôi sẽ cố tin những điều đó tôi đã quen với ý nghĩ cũ Alan Hamilton cười Chúng ta cùng nhau quen với điều mới ấy Cô có đến đây nữa không? Cái gì? Đây là một cách thủ Cô nhớ không? Cô sắp phải quyết định Liệu cô có nên tiếp tục đến đây? Catherine không do dự. Có chứ, tôi sẽ quay lại Ellen. Khi nàng đã đi, Ellen Hamilton ngồi nghĩ về nàng. Ông đã điều trị nhiều bệnh nhân rất quyến rũ trong nhiều năm ông hành nghề và một số họ đã thể hiện sự quan tâm đến tình dục nơi ông. Nhưng ông là một nhà tâm lý học quá tốt. Để không cho phép mình bị cám dỗ Quan hệ cá nhân với bệnh nhân Là một điều cấm kỵ Trong nghề nghiệp của ông Đó là một sự phản bội Bác sĩ Alan Hamilton Không một truyền thống gia đình làm thầy thuốc Cha ông là một bác sĩ giải phẫu Đã cưới một cô y tá Và ông của Ellen Là một nhà tim học Nổi tiếng khi ông còn là một cậu trai bé bỏng, Ellen chưa biết sau anh sẽ thành bác sĩ, một nhà giải phẫu như cha anh đã ông đã học trường y khoa King College và sau khi tốt nghiệp ông đã chuyển sang nghiên cứu giải phẫu. Ông có nhạy cảm tự nhiên về nghề nghiệp, một tay kề không phải do ai dạy. Và rồi, ngày 1 tháng 9 năm 1939, quân đội đế chế đệ tam hành quân qua biên giới Ba Lan và hai ngày sau, Anh và Pháp đã tuyên chiến. Đại chiến thế giới thứ hai bắt đầu. Alan Hamilton đầu đơn tham gia làm bác sĩ giải phẫu. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1940 sau khi các lực lượng trục phát xích đã chinh phục được Ba Lan, Na Uy và Hòa Lan Pháp đầu hàng sức mạnh của quả đấm chiến tranh lại rơi xuống các quần đảo Anh Trước hết, 100 máy bay trong một ngày đã bỏ bom xuống các thành phố Anh Quốc rồi lên đến 200 chiếc mỗi ngày rồi 1.000 chiếc Chết chắc Trên sức tưởng tượng, đâu đâu cũng có người bị thương, các thành phố đều bị bốc lửa. Nhưng Hitler đã đánh giá lầm nước Anh. Các cuộc tiến công đó chỉ làm tăng thêm sự quyết tâm của họ. Họ sẵn sàng chết cho nền tự do của mình. Không có ngày hay đêm nào được nghỉ ngơi, và Ellen Hamilton tự thấy phải tiếp tục không được ngủ để làm việc. Có khi liên tục suốt 60 giờ đồng hồ Khi bệnh viện cứu cấp Ông làm việc bị bỏ bom Ông chuyển những bệnh nhân sang nhà kho Ông đã cứu không biết bao nhiêu mạng sống Đã làm việc trong những điều kiện Có nhiều rủi ro Tháng 10 Khi ở đỉnh cao Cuộc ném bom Những tiếng còi phòng không rú lên Và mọi người phải chui vào những hầm trú ẩn ngầm dưới đất. Alan đang còn mổ dở một ca phẫu thuật và anh từ chối bỏ bệnh nhân một mình. Bom nổ gần hơn. Một bác sĩ làm cùng Ellen nói: "Hãy lánh xa ngay địa ngục." Đợi một phút. Ông đã mở lồng ngực bệnh nhân và lấy ra một mảnh đạn đầy máu. Ellen! Nhưng ông không thể rời được. Ông tập trung. Tập trung vào việc đang làm, ông không để ý đến tiếng bom chung quanh, ông không nghe thấy cả tiếng bom rơi vào chính ngôi nhà. Ông bị mê man trong sáu ngày và khi ông tỉnh, ông mới biết cùng những vết thương khác, xương của bàn tay đã bị dập nát, các mảnh xương đã được sắp lại và trông nay bình thường nhưng ông không bao giờ còn mò được nữa. Phải mất đến một năm để vượt qua cơn sốc về tinh thần do tương lai, không còn gì nữa. Ông được một nhà tâm lý học chăm sóc, một bác sĩ không thuộc loại, ngô tâm nói. Đã đến lúc anh không cảm thấy đau khổ về chính anh, và anh có thể tiếp tục sống với cuộc sống của anh. Làm gì? Ellen cay đắng hỏi. Làm những gì mà anh đã làm, chỉ có theo... Một cách khác, tôi không hiểu Anh là một thầy thuốc Alan Anh đã cứu nhiều người Tốt, nhưng nay anh không thể làm việc đó được nữa Nhưng anh còn một việc rất quan trọng Là cứu tâm tư con người Anh phải làm một nhà tâm lý học tốt Anh thông minh và hăng say Hãy nghĩ về điều đó Ý kiến đã thành một quyết định đáng quý nhất của ông và ông đã làm được. Theo một nghĩa khác, ông còn cảm thấy công việc của ông nay thỏa mãn hơn. Bệnh nhân đang sống trong tuyệt vọng trở về cuộc sống bình thường, còn có ý nghĩa hơn là quan tâm tới các lợi ích vật chất của họ. Sự nổi tiếng của ông vang xa rất nhanh và 3 năm qua ông đã phải từ chối bệnh nhân mới. Ông đã đồng ý chỉ xem cho Catherine nhưng ở nàng Có một cái gì đã tác động vào ông Ta phải giúp cô ấy Khi Catherine trở về phòng làm việc Sau buổi gặp Alan Hamilton Nàng đến gặp William Hôm nay tôi gặp bác sĩ Hamilton Catherine nói Thế à Trong việc điều chỉnh lại tâm lý xã hội Các mức thang chết vợ là 100% Ly dị là 73, ly thân với chồng là 65, bị bỏ tù 63. Chết cùng những người thân trong gia đình 63, bị thương hay ốm 53, cưới xin 50, chết cháy khi làm việc là 4. Catherine đứng đó lắng nghe, phải làm như thế nào, nàng tự hỏi. Chỉ nghĩ về những từ toán học. Không biết người khác là một con người, không có ai thật là bạn mình. Ta cảm thấy đã tìm được một người bạn mới. Catherine nghĩ vậy. Ta không hiểu ông ta đã cưới vợ bao lâu rồi.